Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 62 khẩu vị của ta nặng E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z.na.le beta ta vui vẻ Không sai phong linh ủng hộ con trai Nhớ tới một đêm kia ở kỷ viện Nàng lại muốn giết người Tên khốn kia Người có cái nốt ruồi đỏ ở ngực đó Nghĩ đến nốt ruồi đỏ Phong Linh chấn động toàn thân Một đêm kia Lúc hỏa hoạn Người cứu nàng là dạ dập tuyên tiếp Đến nàng nhìn thấy dạ vô hàm Bọn họ Một giây kế tiếp Động tác của phong Linh nhanh hơn đại não Nàng chợt vọt Tới trước mặt dạ vô hàm Tay tháo vạt áo hắn ra Bảo bảo nhìn chầm chầm nương Hát to miệng không thể tin Dạ Vô Hàm cũng kinh ngạc đứng sững tại chỗ, nháy mắt ngây dại, ngay sau đó, vẻ mặt giận hờn ngươi. Đồ sắc nữ này, ngươi làm cái gì đấy? Sau khi rống lên, hắn vội vàng đóng lại vạt áo, nhìn chồng chọc Phong Linh như đang phòng lan sói. Phong Linh chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn hắn nghi ngờ ngươi bị thương. Trước ngực Dạ Vô Hàm cuốn đầy băng có thể nhìn thấy vết máu mờ mờ. Đường nói một nốt rồi đỏ, ngay cả hai núm vú cũng chẳng nhìn thấy. Tiếc quá. Sắc mặt Dạ Vô Hàm trở lên hồng hồng. Hai tay siết chặt thành quyền. Kiếp động đến muốn bóp cổ nàng. Âm thanh đèn ném nói ngươi là nữ lương manh sao? Đã là mẹ của đứa bé rồi, ngươi cũng không biết thu liễm một chút sao. Ngươi định làm gì trước mặt đứa bé thế hả? Bảo bảo lặng yên. Ta, Phong Linh cẩn thận suy nghĩ lại. Chuyện này đúng là gãy răng nhưng vẫn phải nuốt xuống bụng. Giải thích không được. Nói ra ai tin chứ? Nàng không khách khí rống lại một câu ta muốn nghiện chứng thân phận. Xem ngươi có phải nam nhân không Bắt nạt cô nhi quả mẫu Ngươi dám nói đây là hành động của nam nhân Sao khí thế phong linh hung hăng Lại bày ra tư thế bình trà Lớn tiếng nói ta cho ngươi biết tiêm vũ bảo bối của ngươi đẻ non Một chút quan hệ với ta cũng không có Đừng nghĩ đem vô chuột lên đầu ta Đó gọi là ác giả ác báo biết không Là do nàng ta ngu xuẩn Là nàng ta đần Là nàng ta không tự lượng sức tới đây khiêu khiếp Ngươi có thể oán thức đại di hay bác đại di Muốn oán trách phong tam nương ta đây không có cửa đâu Biết rõ con trai nhà ta không thấy đâu Tâm tình ta đang kém Còn muốn tự đến tìm ngược Ta sao có thể không thành toàn nàng? Hừ, tư chất đã kém còn tới đây để xấu hổ mất mặt. a bây giờ đẻ non rồi, các ngươi muốn tìm người chịu tội thay. Chuyện trên đời, con mẹ ngươi tưởng nói thế là xong à. Có gan thì động đến ta xem, phong tam nương ta đảm bảo tiễn các ngươi đi Tây Thiên sớm thôi. Sắc mặt dạ vô hàm hết hồng chuyển xanh rồi đến đen Nhìn cái miệng nhỏ của phong linh đóng mở không ngừng Dạ mặt cảnh thiếu chút ngật cười thành tiếng Thật đúng là chưa thấy qua nữ nhân nào có thể khiến dạ vô hàm kinh ngạc đến không phản bác được chữ nào như thế Nữ nhân này ta thích Tên áo đen đứng phía sau cười, nụ cười đầy tính chiếm đoạt Giống như thợ săn đã sớm thiết kế bẫy đợi con mồi Hắn từ từ đi tới Gương mặt bình thường giống như người qua đường giáp ấp bính đinh Bất cứ ai liếc mắt nhìn rồi cũng sẽ quên Nhưng ánh mắt tà ác lại khiến người ta không thể quên được Nó lười biến, nó kiên quyết, nó phóng đảng không kiềm chế Thậm chí nhìn lâu vào con mắt đấy cũng khiến người ta gặp ác mộng Khẩu vị của ngươi thật càng ngày càng kỳ quái. Dạ mặt cảnh từ từ quay đầu lại đảo mắt nhìn thần hoàng. Khóng môi thần hoàng nở nụ cười tà ác khẩu vị của ta nặng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện